Không có truyền thông, không có hạnh phúc. Khi không thể truyền thông với nhau, con người không thể hiểu nhau, thấy được khổ đau của nhau. Và như vậy, không thể có tình thương và hạnh phúc. Chán trầm và khổ bố cũng do tri giác sai lầm sinh ra. Những kẻ khủng bố đinh ninh rằng phía bên kia đang tìm cách tiêu diệt mình, tiêu diệt tôn giáo mình, đất nước mình, nên họ đã tìm cách tiêu diệt trước để tránh mối nguy hại. Sợ hãi, hiểu lầm và tri giác sai lầm là nền tảng của mọi hành động bạo lực. Chúng ta nói tới tình trạng tự tử và gia đình tan vỡ. Nếu truyền thông giữa vợ và chồng Dễ cha mẹ và con cái gặp khó khăn thì mọi người không còn hạnh phúc. Vô số người trẻ rơi vào tình trạng tuyệt vọng và chỉ muốn tự vẫn. Mỗi năm ở Pháp có khoảng 12.000 thanh niên tự tử chỉ vì không biết giải quyết những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng. Nhà báo Hoàng Anh Sướng Có lẽ vì không hiểu nhau nên trong nhiều gia đình hiện nay, cha con, vợ chồng không nói chuyện được với nhau, không nhìn mặt nhau được. Mỗi khi nghĩ tới người kia là trong mình đầy rẫy những oán hờn, bực bội. Những xung đột bất hòa, những bi kịch và cả những án mạng đau lòng xảy ra như cơm bữa mà nạn nhân và tội nhân nhiều khi lại là cha con, vợ chồng. Đây thực sự là một thực trạng đau lòng, đáng báo động. Thiên sư thích nhất hạng, ngày xưa khi biết tin người vợ có thai, trong lòng mình có sự rung động kỳ diệu, mình cảm thấy hạnh phúc khi sắp được làm cha, và khi người vợ được bác sĩ báo tin có thai, họ cũng có sự xúc động lớn. Tuy em bé chưa ra đời, nhưng mình đã có tình thương rồi, mình cảm thấy đời đẹp hơn, vui hơn và có thể nói chuyện với em bé mỗi ngày không chán. Tần thương rất là mầu nhiệm, khi ăn cái gì mình cũng nghĩ rằng thức ăn này sẽ nuôi dưỡng em bé, nên mình ăn hết sức cẩn thận, khi lo lắng cái gì cũng nghĩ rằng cái lo lắng của mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến bé, nên tìm cách không có lo lắng sợ hãi buồn phiền, và người cha cũng vậy, người cha biết rằng nếu mình làm cho người vợ khổ đau lo lắng thì sẽ hại cho em bé. Cho nên người cha trở nên nhẹ nhàng dịu dàng hơn. Có sự thay đổi như vậy là bởi cả hai người đều thương con, như vậy tình yêu thương với đứa con bắt đầu rất tốt đẹp. Vậy thì tại sao bây giờ mình không nhìn mặt con, nghĩ tới chuyện từ con? Tại mình không biết tu. Ngày xưa khi thấy người thiếu nữ đó, mình rất cảm động. Đó là một nàng tiên đẹp từ bên trong đẹp ra. Mình cứ luôn nghĩ rằng nếu cưới được người này thì mình mới hạnh phúc, và nếu thiếu người này thì đời không còn gì là vui nữa. Mình không thể nào sống được. Chỉ cần nhìn thấy người đó, nghe giọng nói người đó, dù là qua điện thoại cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng bây giờ, tại sao mình không nhìn mặt nhau được? Không nói chuyện với nhau được chứ? Tại sao truyền thông bị bế tắc? Và mình nghĩ tới chuyện ly dị. Tại vì trong lòng mình có những cái gọi là nội kết. Nội kết là một danh từ Phật giáo, có nghĩa là những lúc thắc. Khi người kia nói hay làm một điều gì đó, tạo ra nỗi khổ niềm đau trong lòng mình. Mình không biết cách tháo gỡ nôn đã để nó trở thành một cái cục, giống như cục sạn ở trong thận. Đó là nội kết, một nội kết khổ đau, và ngày sau lại có thêm nội kết mới trong khi nội kết cũ chưa tháo gỡ được. Cứ như vậy, sau nhiều tháng nhiều năm, mình có quá nhiều nội kết, có những nội kết do tự mình tạo ra, do sự suy mê của mình, người kia không làm mình khổ mà mình cứ tưởng rằng họ muốn làm mình khổ và có những nội kết do sự dụng về của người kia gây ra. Nhà báo Hoàng Anh sướng, vậy có cách nào để gỡ bỏ, chuyển hóa những nội kết đấy không thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạnh có Trong những khóa tu chúng tôi tổ chức ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Úc có rất nhiều cặp vợ chồng, cha con hòa giải được với nhau. Đau khổ kéo dài trong nhiều năm, nhưng chỉ cần tu tập 5, 6 ngày là họ có thể tháo gỡ, hòa giải được. Nhiều khi phép lạ của sự hòa giải chuyển hóa lại xảy ra trong các khóa tu mà phần lớn người tới tu học không phải là Phật tử hoặc là những tín đồ của do thái giáo, Cơ đốc giáo, mà là Phật tử, nhiều thế hệ đã theo đạo Phật, nhưng tại sao mình không biết thực tập để thoát ra được mà lại chịu chết như vậy chứ? Cho nên, mình phải đứng dậy, phải nắm lấy giáo pháp để tu tập để tự tháo gỡ và chuyển hóa được những nội kết trong mình. Nhà báo Hoàng Anh Sướng Sơn Thiền sư chia sẻ về phương pháp thần diệu ấy. Thiền sư thích nhất hạng đó là phương pháp làm mới của làng Mai. Làm mới là một phương pháp tháo gỡ nội kết. Tối thứ sáu hàng tuần, vợ chồng, cha con, cả gia đình cần ngồi xuống để làm mới. Ngồi với nhau thành một vòng tròn, im lặng nghe chuông, hít thở đó là lắng dịu tâm và thân. Ở giữa vòng tròn có một bình hoa. Khi mình muốn chia sẻ thì bình hoa đó sẽ được đưa tới trước mặt mình. Mình cầm bông hoa lên và thở ba hơi rồi nói: "Anh ơi, hôm kia anh nói một câu làm cho em đau. Em muốn anh biết điều đó. Em đau lắm. Em không hiểu tại sao anh lại nói một câu như vậy. Câu ấy có thể làm tan vỡ tình nghĩa của chúng ta. Đó là một nỗi kết mà em đã cất giữ hai ngày rồi. Em đã cố gắng tháo nó mà chưa làm được. Anh giúp em đi, anh giúp em tháo cái nỗi kết đó đi. Nếu anh không giúp thì ai giúp em bây giờ? Hãy nói cho em biết tại sao anh đã nói một câu như vậy, anh đã làm một điều như vậy. Hãy nói bằng giọng khẩn thiết yêu cầu người kia giúp đỡ, không trách móc, không buộc tội. Tại khi mình thương nhau, mình cần đến nhau, và khi mình nói như vậy thì người kia sẽ có cơ hội quán chiếu nhìn lại. Nếu người kia thấy rằng mình có lỗi thì xin lỗi, nếu đó là chuyện hiểu lầm thì sẽ tìm cách cắt nghĩa, có như vậy mới tháo gỡ được nội kết. Đừng để cho nội kết đó ở lâu trong con người mình. Đó là phương pháp làm mới mỗi tuần, mình cần phải nắm cho vững pháp môn và mỗi tuần đều thực tập làm mới thì mới giữ được hạnh phúc và như thế sẽ không dẫn tới tình trạng không nhìn được mặt nhau, không nói chuyện được với nhau, truyền thông bế tắc. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tháo gỡ nội kết cha con cũng làm mới như vậy à? Thiền sư thích nhất hạnh giữa cha con cũng vậy. Nếu cha làm khổ con thì con cũng có thể dùng phương pháp ái ngữ để thưa với cha rằng: Những điều cha nói đã làm cho con đau. Con đã cố gắng trong mấy ngày nay mà không tháo gỡ được. Có thể là con hiểu lầm ý của cha. Cha không muốn nói như vậy, nhưng con nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa thấy được điều đó. Cho nên cha phải giúp con để con có thể nói chuyện được với cha. Vậy cha nói chuyện được với con chứ? Mình không dùng áp lực, dùng cái quyền hành làm cha để bắt đứa con phải tuyệt đối dâng theo mệnh lệnh của mình. Vì làm như vậy sẽ đánh mất truyền thông, và khi giữa hai cha con không còn truyền thông thì cả hai cha con đều không có hạnh phúc. Con có thể nói ra tất cả những khổ đau trong lòng cùng với cha. Với điều kiện là nói lễ phép Cha cha phải có thời giờ cho con một cơ hội để nói ra những nỗi khổ niềm đau để giúp con thấy được sự thật, giúp con đi ra khỏi hiểu lầm. Nếu cha có dụng về sai sót thì có thể xin lỗi con. Tôi là thầy, nhưng nhiều khi tôi cũng đã xin lỗi đệ tử của tôi. Nhà báo Hoàng Anh sướng Dường như có một nghịch lý rất chua xót đang diễn ra, đó là chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão, với sự phụ sống khắp chốn của điện thoại và internet. Khi muốn gửi một thông điệp đến người thân dù cách nhau nửa vòng trái đất chỉ trong tích tắc, người kia đã nhận được, ấy vậy mà tình thân, tình người thì lại ngày càng ly tán cách xa. Thiền sư thích nhất hạng Khi những nhà sản xuất điện thoại nói về phương tiện truyền thông, họ bảo rằng we bring people together. Chúng tôi mang mọi người đến với nhau. Điều ấy chưa chắc đã đúng. Điện thoại, mỗi bên túi hai ba cái, chưa hẳn đã giúp mình truyền thông được với người thân. Hơn 40 năm qua tôi không dùng điện thoại. Ấy vậy mà tôi không bị cắt đứt truyền thông đối với các đệ tử hay là những người thân. Tôi chỉ viết thư thôi. Có khi cả tháng mới tới được người kia, thành ra mình đừng tưởng là khi có điện thoại trong túi là mình có thể truyền thông được. Ở trong truyền thông Phật giáo có một phương tiện truyền thông rất hay, đó là tháp nhang đốt trầm. Lắng nghe và ái ngữ, phương thuốc thần gỡ bỏ nỗi kết khổ đau.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 để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy, nhận diện những tri giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang bực tức. Con nguyện học nói sự thật và lắng nghe như thế nào để có thể giúp người kia thay đổi và thấy được nẻo thoát ra ngoài những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật. Không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Con nguyện thực tập tránh tin tớn để có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu, thương, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con và cũng để làm yếu dần những hạt giống báo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Thiền sư vừa nói đến việc thắp hương đốt trầm, đó là nghi thức tâm linh thường ngày của người Việt mỗi khi đến chùa cúng Phật hay cúng ông bà tổ tiên tại nhà. Tại sao thiền sư lại gọi đó là một phương tiện truyền thông rất hay? Thiền sư thích nhất hạng Trong nghi lễ Phật giáo cũng như trong văn hóa truyền thống thờ cúng tổ tiên của dân tộc mình, khi muốn truyền thông với cõi tâm linh, mình phải thắp hương. Cây có cội, nước có nguồn, người nào mà không truyền thông được với tổ tiên là người mất gốc. Cho nên thờ cúng tổ tiên là một sự thực tập. Mỗi ngày khi thắp một nén hương, tâm mình hướng về tổ tiên, mình sẽ biết tổ tiên mình là ai. Và như vậy mới có sự truyền thông, có sự lưu thông trong con người mình. Cha mình cũng là tổ tiên, nhờ cha mà mình tiếp xúc được với quá khứ, con cái là sự nối tiếp của mình, nhờ con cái mà mình đi được đến tương lai. Khi cha và con có sự truyền thông với nhau thì cả hai cùng có tương lai và quá khứ. Nếu quá khứ, tương lai Bầy các đức thì không có hạnh phúc. Vì vậy, cha giận con là một thảm họa trong gia đình. Đó là điều mà chúng ta cần phải thấy. Cho nên dù có đi ra nước ngoài lập nghiệp thì mình vẫn phải lập bàn thờ tổ tiên để thắp một cây hương, cho dù nhà có nhỏ. Nhà báo Hoàng Anh sướng, vậy việc thắp hương đốt trầm trong chùa Có gì khác trong gia đình? Thiền sư thích nhất hạng ở trong chùa cúng tháp hương đốt trầm. Trong trong truyền thống Phật giáo còn có năm thứ hương khác, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Giới hương tức là mình đốt hương bằng sự trì giới Giữ gìn năm giới. Giới thứ nhất là bảo vệ sự sống. Giới thứ hai là hạnh phúc đích thực, giới thứ ba là tình yêu đích thực, giới thứ tư là ái ngữ lắng nghe để tái lập truyền thông, giới thứ năm là tiêu thụ trong chánh niệm, không sử dụng ma túy và rượu chè. Nếu mình thực tập theo đúng năm giới như vậy là mình đang cúng dường một thứ hương gọi là hương giới. Là Phật tử mình phải biết tháp loại hương đó, chứ không chỉ thắp hương mua ở ngoài chợ. Hương tuệ là trí tuệ thấy được, thấy được những lỗi lầm của mình, thấy được con đường mà mình phải đi. Mình phải biết nói lời ái ngữ. Này em, trong những ngày tháng qua, anh đã có những dụng về sai trái gây cho em những nỗi khổ niềm đau, tại vì Anh không có thực tập chánh niệm, nên anh đã tạo ra những nội kết như vậy. Anh rất muốn em giúp anh tháo gỡ những nội kết đó. Anh hứa từ đây về sau, anh sẽ không làm như vậy nữa, còn nếu anh nói hay làm một điều gì khiến cho em đau khổ thì xin em nhắc cho anh để anh có thể thay đổi. Em phải giúp anh. Nói như vậy được là sử dụng ái ngữ. Người cha Cố phải nói với người con như vậy, và theo tôi, người cha người mẹ nên bắt đầu. Con ơi, trong những năm tháng qua, cha có hơi nặng nề với con, cha chưa thấy được những nỗi khổ niềm đau, khó khăn của con, cho nên cha hay bắt ép con hay áp đặt những điều cha muốn lên con. Cha đâu có muốn làm cho con khổ. Vậy mà cha đã vô tình tạo ra những nội kết trong con. Con là tương lai của cha, bây giờ cha rất hối hận. Con hãy giúp cha, hai cha con mình sẽ tìm cách tháo gỡ những nội kết trong con và trong cha. Nếu cha mà nói được với con như vậy, thì con sẽ mở lòng ra và hai cha con sẽ cộng tác, sẽ tu chung, tụng giới chung. Nhà báo Hoàng Anh sướng, có thể nói trong phương thuốc thần kỳ để xóa tan những nỗi kết khổ đau, tái lập truyền thông của thiền sư, vị thuốc quan trọng nhất chính là lắng nghe sâu và sử dụng ngôn từ hòa ái. Mong thiền sư nói thêm về những vị thuốc vi diệu này. Thiền sư thích nhất hạng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 Khi chúng ta bắt đầu hiểu được niềm đau của chính mình thì chúng ta có thể truyền thông được với chính mình dễ dàng hơn và khi đó chúng ta sẽ dễ dàng truyền thông với người khác. Ta có thể đi đến gặp người đó và nói rằng: "Mẹ ơi, con biết mẹ đã chịu nhiều khổ đau trong những năm qua, vậy mà con đã không làm gì để giúp mẹ. Trái lại, con còn có những hành xử làm cho mẹ khổ đau thêm." Con đã không thể giúp mẹ bởi vì con chưa hiểu được những nỗi khổ và khó khăn của chính con, cho nên con đã không hiểu được những khổ đau của mẹ. Mẹ ơi, con không muốn làm cho mẹ khổ nữa, mẹ hãy giúp con, mẹ hãy nói cho con biết về những khó khăn của mẹ, con không muốn tiếp tục phạm phải thêm những sai lầm nào nữa. Nếu mình có thể nói với người thương của mình bằng ngôn ngữ như vậy, thì người đó có cơ hội mở lòng ra. Khi đó, ta có thể áp dụng phương pháp lắng nghe với tâm từ bi và người thương của ta sẽ bớt khổ liền. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Tôi rất thích cách lắng nghe này. Có điều, làm thế nào để trong suốt thời gian lắng nghe ấy, ta vẫn duy trì được năng lượng thương yêu, tâm ta không bị sao lãng, mệt mỏi hay buồn giận, và làm thế nào để ta có thể cho họ những lời khuyên đúng đắn? Thiền sư thích nhất hạnh trong quá trình lắng nghe Có thể lời nói của người kia vẫn còn chứa nhiều tri giác sai lầm và chất liệu trách móc chua chát làm phát khởi tâm hành nóng giận và bực bội trong ta, ta sẽ đánh mất khả năng lắng nghe với tâm từ bi của mình. Đó là lý do tại sao trong suốt quá trình lắng nghe, ta phải luôn nắm lấy hơi thở và tự nhắc mình rằng hôm nay Mình lắng nghe, chỉ với mục đích duy nhất là giúp người kia có dịp nói ra những niềm đau trong lòng để giúp họ bớt khổ. Nếu làm được như vậy thì ta sẽ có thể tiếp tục duy trì năng lượng thương yêu trong suốt buổi và những gì người kia nói không thể làm phát khởi tâm hành buồn giận và khó chịu trong ta. Ta quyết tâm không ngắt lời người đó, ta tự dặn mình Sáng có thể 3 4 ngày sau, ta sẽ cung cấp cho người ấy thêm một số thông tin để giúp họ điều chỉnh tri giác của mình, còn bây giờ là lúc ta chỉ thực tập lắng nghe thôi. Tăng thân làng Mai đã tổ chức rất nhiều khóa tu chánh niệm ở châu Âu và châu Mỹ. Chúng tôi luôn hướng dẫn phương pháp thực tập lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ngôn từ hòa ái. Phương pháp này đã giúp rất nhiều cặp vợ chồng hàn gắn lại với nhau. Vào ngày thứ 5 của khóa tu, chúng tôi thường đề nghị các bạn thiền sinh sử dụng những gì họ đã học được ở khóa tu để hàn gắn lại quan hệ giữa họ với những người khác. Và luôn luôn có những điều màu nhiệm xảy ra khi họ áp dụng phương pháp này với ngôn từ hòa ái và khả năng lắng nghe sâu. Chúng ta có thể nối lại sự truyền thông giữa mình với mọi người. Nếu người mà ta muốn làm lành không có mặt trong khóa tu thì ta có thể sử dụng điện thoại. Nhiều người đã báo cáo lại với tôi rằng bằng cách thực tạo phương pháp này, họ đã gọi điện và hòa giải được với cha, con hoặc vợ chồng của họ. Tu tập chánh niệm là một cách tuyệt hảo để chấm dứt chiến tranh. Lắng nghe sâu và nói lời ái ngữ là phép thực tập chánh niệm thứ tư. Lắng nghe sâu cần niệm định và lòng từ bi. Không có từ bi, ta sẽ không nghe rốt ráo người khác. Khi ta biết lắng nghe, người kia sẽ đỡ khổ nhiều lắm. Rồi, ta nên dùng ái ngữ để chuyển tải cái thính sâu sắc của ta cho người kia. Với sự tu tập giới thứ tư, ta có thể tái lập truyền thông và đem lại hạnh phúc cho gia đình. Với sự thực tập lắng nghe sâu và những lời khiêm cung ái ngữ, các phe lâm kiến có thể đến với nhau dễ hơn. Tôi mong rằng Nhấn vị lãnh đạo tâm linh phải giúp các vị lãnh đạo chính trị về phương diện này. Họ phải làm việc tay trong tay thì mới tìm ra giải pháp hòa bình cho hai bên được. Nhà báo Hoàng Anh sướng: Thưa thiền sư, thời đại chúng ta đang sống có rất nhiều những kỳ thị, chia rẽ, bạo động và căm thù nhiều cuộc xung đột chiến tranh đẫm máu đã và đang xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu thường bắt đầu từ sự thiếu truyền thông giữa các bên. Những vấn đề này liệu có thể chuyển hóa giải quyết bằng sự thực tập lắng nghe sâu và sử dụng ngôn từ hòa ái không? Thiền sư thích nhất hạnh, chúng ta có thể áp dụng những phương pháp bột dạy để thúc đẩy hòa giải Giảm mặn lại sự hòa hợp trên thế giới. Tại làng Mai, nước Pháp, chúng tôi đã từng tài trợ cho các nhóm người Palestine và Israel đến làng để thực tập cùng với chúng tôi. Ban đầu, họ có rất nhiều khó khăn khi thực tập bởi cả hai nhóm đều chứa đầy năng lượng, buồn giận và sợ hãi. Về về trong tuần đầu tiên, chúng tôi chỉ giới thiệu với họ phương pháp trở về với chính mình và ôm ấp năng lượng buồn giận sợ hãi trong con người họ. Đó chính là thực tập hơi thở quán niệm thứ 8 trong kinh quán niệm hơi thở. Thở vào, tôi làm cho các tâm hành trong tôi an tịnh, thở ra, tôi làm cho các tâm hành trong tôi an tịnh. Chúng tôi chỉ cho họ phương pháp buông bỏ những căng thẳng niềm đau trong cơ thể, cùng họ thực tập hơi thở có ý thức và đi thiền hành để chế tác niềm vui và hạnh phúc. Sang tuần thứ 2, cả hai nhóm đều được hướng dẫn phương pháp thực tập lắng nghe với tâm từ bi. Chúng tôi đã mời nhóm người Palestine nói lên những nỗi khổ niềm đau mà họ đã trải qua. Chúng tôi khuyên họ chỉ nói lên niềm đau của mình mà không trách móc hay buộc tội để cho phía bên kia có thể lắng nghe và hiểu được họ. Nhóm người Israel chỉ ngồi yên và lắng nghe, họ không được ngắt lời ngay cả khi họ nhận thấy có những tri giác sai lầm. Họ biết rằng sau này họ sẽ có dịp cung cấp thông tin để giúp cho người Palestine điều chỉnh lại nhận thức của mình. Nhà báo Hoàng Anh sướng và kết quả thế nào thư thiền sư? Thiền sư thích nhất hẳn phương pháp lắng nghe này đã mang lại những kết quả thật kỳ diệu. Lần đầu tiên phía bên này đã nhận ra là những người ở phía bên kia cũng chịu nhiều khổ đau không kém gì họ. Khi hiểu được như vậy thì tự nhiên lòng xót thương bắt đầu tràn ngập trong trái tim và họ bớt khổ ngay tức thì. Sau 2 tuần thực tập, cả hai nhóm người Palestine và Israel đều cảm thấy dơi bớt rất nhiều khổ đau trong lòng. Đến tuần thứ 3, họ có thể chia sẻ với nhau và nắm tay nhau cùng đi thiền hành. Họ đã hứa rằng khi trở về Trung Đông, họ sẽ tổ chức những hoạt động để những người khác có thể đến và học cách chuyển hóa khổ đau. Ở Pháp, hầu như năm nào chúng tôi cũng tổ chức những khóa tu như vậy. Nhà báo Hoàng Anh sướng, sở dĩ các cuộc đàm phán về hòa bình phần lớn không mang lại kết quả tốt đẹp là vì các bên đàm phán thường không tiến hành theo phương pháp lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương mà bột đá chỉ bài. Thiền sư thích nhất hạnh đúng vậy, khi các bên bước vào bàn đàm phán về hòa bình, họ thường muốn bàn về vấn đề này ngay lập tức Trong khi đó, các bên tham chiến vẫn còn mang đầy kỳ thị và căm thù. Với sự sợ hãi, giận dữ và nghi ngờ, họ không thể có niềm tin đối với nhau và vì vậy, các cuộc đàm phán thường lâm vào tình trạng khó khăn. Theo phương pháp của đạo bộ, khi các bên bước vào đàm phán về hòa bình, chúng ta không nên để họ bàn vào vấn đề ngay lập tức mà nên dành hai hoặc ba tuần để các bên thực tập buông bỏ những căng thẳng trong thân và tâm làm lắng dịu năng lượng sợ hãi giận dữ trong họ. Ta có thể sử dụng bài thực tập thứ 8 trong kinh quán niệm hơi thở. Chúng ta cần có những người nắm được hơi thở chánh niệm có mặt để yểm trợ, đóng góp năng lượng bình an và định tâm cho các bên xung đột. Và khi cả hai bên đều đã bình tĩnh hơn, lắng dịu hơn, chúng ta có thể mời họ thực tập lắng nghe nhau. Cả hai phía đều đã chịu quá nhiều khổ đau. Dù họ thuộc phe thân chính phủ hay phe đối nghịch, chúng ta cần ít nhất là một tuần hoặc 10 ngày để họ có thể nói lên những khổ đau mà họ đã phải trải qua. Nếu cả hai phía đều hiểu được niềm đau của nhau thì họ sẽ vơi bớt khổ đau. Khi tình thương yêu, lòng xót thương phát khởi trong trái tim của những người tham gia xung đột thì việc tiến hành đàm phán để đi đến hòa bình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhà báo Hoàng Anh sướng, tôi tin rằng trái đất này sẽ không còn chiến tranh xung đột đẫm máu, nếu những vị lãnh đạo tinh thần có thể giúp mọi người phép tu tập chánh niệm này. Nếu chúng ta luyện cách lắng nghe thật sâu để hiểu và buông bỏ được những cái thế chưa trọn vẹn của mình. Nếu chúng ta tập nói lời nhẹ nhàng, ái ngữ để giúp bên kia hiểu chúng ta hơn. Làm được như vậy, thế giới này chỉ còn tràn ngập tình yêu thương, hòa bình và hạnh phúc. Thiền sư thích nhất hẳn, đúng vậy, có những người biết nói ái ngữ trong chính trường. Tôi cho rằng ông Barack Obama rất có khả năng ấy. Chiến tranh ở Afghanistan có thể chấm dứt bằng cách lắng nghe sâu và nói lời ái ngữ. Người Taliban cũng là con người như chúng ta. Họ cũng yêu nước, thương dân, yêu giống nòi. Ta có thể nói chuyện với họ. Tổng thống Hoa Kỳ Obama có thể mời họ ăn chiều ở Nhà Trắng, đi thiền hành chung, chia sẻ cho họ thấy những khó khăn của Hoa Kỳ, nhờ họ giúp và giúp họ giải quyết vấn đề Afghanistan. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo ngồi chung bên nhau như thế. Không phải chỉ ngồi vào bàn để đàm phán mà dám thì giờ bên nhau như những người bạn, những người cùng tu tập làm đẹp cho hai dân tộc. Ở làng Mai, chúng tôi luôn tu tập như vậy, cùng nấu ăn, sửa dọn, cùng ngồi thiền và chia sẻ pháp đàm, cùng cho nhau biết và lắng nghe nỗi khổ niềm đau của nhau. Tôi nghĩ một cuộc đàm phán hòa bình nên tổ chức như thế. Chương trình là phải sống chung vài tuần bên nhau, chia sẻ những khó khăn xây dựng những liên hệ rất con người, hiểu nhau, hiểu những khó khăn và nỗi khổ của nhau hơn, như thế thì những thương thuyết hòa bình có thể đi sâu hơn và dễ thành công hơn. Như vậy, với sự tu tập giới thứ tư, ta có thể tái lập truyền thông và đem lại hạnh phúc cho gia đình. Nhờ sở thực tập lắng nghe show và những lời khiêm cung ái ngữ, các phe lâm chiến có thể đến với nhau dễ hơn. Tôi mong rằng những vị lãnh đạo tâm linh phải giúp các vị lãnh đạo chính trị về phương diện này. Họ phải làm việc tay trong tay thì mới tìm ra giải pháp hòa bình cho hai bên được. Chúng ta cần nhiều kiên nhẫn, từ bi mới mong giúp giải quyết được cho Iraq và Afghanistan. Tổng thống Obama nên đi Iraq và ở đó một vài tuần sống chung với tổng thống Iraq, hai người phải ăn chung, đi dạo chung, dừng lại, nhìn sâu, lắng nghe, tập mở lòng ra chia sẻ với nhau những khó khăn. Ta cần những vị lãnh đạo chính trị biết tu tập chánh niệm, dừng lại và nhìn sâu như thế. Nhà báo Hoàng Anh Sương Để làm được điều đó, ta có cần phải là thành viên của một tôn giáo nào không, thưa thiền sư? Thiền sư thích nhất hạnh, không cần, ta có thể sống đời tâm linh mà không cần phải theo đạo nào. Chỉ cái cách ta uống trà thôi cũng diễn tả được nếp sống tâm linh của ta, ta phải uống trà cách nào mà mọi người đều tỉnh ra. Thế giới của buổi uống trà sáng ra và hạnh phúc là một cái gì đó, có thật lúc ấy, ta không cần là thượng đế hay là tín đồ của một tôn giáo nào mới làm được việc đó, bởi vì ta không có thời giờ để làm việc ấy, làm gì, lúc nào ta cũng đang chạy theo những ham muốn, cố làm thế nào để có thêm tiền, thêm quyền bính, thêm danh vọng, bởi ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc đang nằm bên hướng ấy. Hạnh phúc chỉ có thể có bây giờ và ở đây thôi. Pháp tu tập chánh niệm thứ tư là một cách tuyệt hảo có thể làm chấm dứt chiến tranh. Thực tập đạo Phật là để buông bỏ những hận thù trong quá khứ.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 Áp dụng đạo Phật là để buông bỏ những hận thù trong quá khứ. Đó là một trong những thực tập mà ta có thể thực hiện ngay, thống nhất lòng người, ôm lấy nhau như đồng bào. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, gần 40 năm qua, thiền sư đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và công sức để chia sẻ sự thực tập đạo Phật với người Tây phương và người Mỹ. Nhờ vậy, đạo Phật ở các nước này phát triển rất nhanh và mạnh, được giới trẻ, giới trí thức hâm mộ nhiều. Tôi được biết thiền sư còn mở những khóa tu tập riêng cho giới doanh nhân, luật sư, giới diễn viên Hollywood, ăn nên, giới bảo vệ môi trường, giáo chức, cựu chiến binh, văn nghệ sĩ, luật sư. Điều đó chứng tỏ đạo Phật đã thực sự đi vào cuộc sống hôm nay. Người Tây phương không cần phải quy y, nhưng vẫn có thể thừa hưởng kho tàng tuệ giác của đạo Phật để tháo gỡ khó khăn trong đời sống nội tâm, tái lập lại truyền thông với những người khác, trong đó có gia đình, đồng nghiệp, đem lại hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Vậy, Thiền sư có mở khóa tu riêng cho giới chính trị gia không? Họ đã tiếp nhận và vận dụng tinh thần của đạo Phật trong việc điều hành đất nước như thế nào? Thiền sư thích nhất hạnh, có, tôi cũng đã tổ chức một số khóa tu cho giới dân biểu quốc hội Hoa Kỳ và nhiều nước khác, cách đây vài năm tôi cũng đã gặp ngài chủ tịch quốc hội Ấn Độ, chúng tôi đã bàn luận làm sao để xây dựng quốc hội thành một đoàn thể mà ở đó mọi người lắng nghe nhau, bởi trước đó tôi nghe có những buổi đàm luận rất bạo động, có lần một dân biểu nổi cáo đến mức cầm ghế, phan một dân biểu khác, ở nước ngoài, một dân biểu thường thuộc về một đảng và phải nói theo đường lối của đảng mình, nên họ không được hoàn toàn tự do nói kinh nghiệm sâu sắc của mình khi phát biểu. Nếu mình dùng ngôn từ nặng nề thì sẽ làm phía bên kia nổi giận lên rồi chửi mắng lại, như vậy là không có ái ngữ, không có lắng nghe. Trong khi đó, dân biểu phải hiểu rằng, dân chúng bầu mình lên là để lắng nghe và để chia sẻ kinh nghiệm, tuệ giác của mình, học hỏi nhau để có thể làm ra những đạo luật đi tới những quyết định đúng đắn nhất, mang lại hạnh phúc cho dân cho nước. Tôi đã đề nghị với ông Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ rằng, trước mỗi buổi họp Quốc hội, mọi người nên đọc một bài quán niệm, thực hành một bài thiền, đọc một đoạn văn về bổn phận của người dân biểu. Do đó trong phiên họp này, mọi người phải lắng nghe nhau, sử dụng ngôn từ hòa ái, đừng tức giận, đừng buộc tội, đừng chua chát, đừng lên án nhau. Ông chủ tịch của buổi họp nên có một cái chuông, mỗi khi thấy không khí của buổi họp căng thẳng nóng bỏng tranh chấp thì ông có thể thỉnh một tiếng chuông cho mọi người hít vào thở ra cho đến khi nào không khí căng thẳng lắng xuống thì mới tiếp tục phát biểu. Ngài Chủ tịch Quốc hội Ấn Độ rất thích thú với đề nghị này. 10 ngày sau, ông đã cho xây dựng Ủy ban đạo đức để lo lắng cho quốc hội. Ngài có mời tôi trở về để nói chuyện với toàn quốc hội về ý nghĩ và lắng nghe, nhưng tôi đã không có cơ hội trở lại. Sau này, ngài Chủ tịch Quốc hội đã trở thành Tổng thống của Ấn Độ. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, Luật sư Việt Nam là lịch sử của 4000 năm dựng nước và giữ nước, của những cuộc kháng chiến hiển hách oai hùng chống giặc ngoại xâm, trong khói lửa chiến tranh tinh thần đoàn kết toàn dân sáng ngời hơn bao giờ hết. Theo thiền sư, đạo Phật đã đóng góp gì vào tinh thần đoàn kết yêu thương ấy? Thiền sư thích nhất hạnh đạo Phật ngày xưa giúp đất nước nhiều lắm. Học giả Hoàng Xuân Hãng đã nói, đạo Phật giúp đời lý, một triều đại thuần từ nhất trong lịch sử, khi từ vua quan tới dân đều thực tập đạo Phật Đây Trần cũng vậy, sau khi chiến thắng quân Nguyên Mông, Quang quân có đệ trình lên vua Trần Thánh Tông một hòm tài liệu của một số nha lại đã liên lạc với giặc, nhưng vua Trần Thánh Tông đã đem hòm tài liệu đốt trước mặt bá quan để yên lòng trăm họ, bởi chúng ta đã giành được độc lập để lùi được quân thù thì cần nhất bây giờ là đoàn kết quốc gia. Đó là hành động phát sinh từ tuệ giác của đạo Phật Hiện giờ chúng ta cũng có thể học theo những hành động như thế, cố nhiên ở một vài giai đoạn lịch sử trong chiến tranh, chúng ta đã bị chia rẽ, có những ý thức hệ đối chọi nhau, có những nhận thức khác nhau, chúng ta phải làm thế nào để buông bỏ thái độ đó đi, đừng cho rằng chỉ có lý thuyết của chúng tôi là đúng, còn mọi lý thuyết khác đều sai lầm hết. Thái độ bám vào một chủ thuyết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 ôm lấy nhau như đồng bào. Nhà báo Hoàng Anh sướng, thiền sư là người thành lập dòng tu tiếp hiện, hành trì theo lý tưởng đạo Phật đi vào cuộc đời. Vậy cá nhân thiền sư đã có những hành động cụ thể nào để xóa bỏ những hận thù, hiềm thị, đau khổ trong quá khứ, góp phần gắn liền khối đại đoàn kết dân tộc giữa cộng đồng người Việt và người Việt, giữa người Việt và cộng đồng thế giới? Thiên sư thích nhất hạnh. Năm 2008, khi tôi và tăng thân lặng mai về Việt Nam lần thứ 2, được phép của thủ tướng chính phủ, chúng tôi đã tổ chức ba đại trai đàn chẩn tế cầu siêu bình đẳng giải oan cho người Bắc, người Nam, cho người cộng sản và cả cho người chống cộng sản. Đó là tội ác của nhà nước Việt Nam. Đó là lần đầu tiên người cộng sản và những người chống cộng sản được ôm lấy nhau để cùng khóc thương, cầu nguyện cho 6 triệu người chết, trong đó có bao nhiêu người chết oan thực tập đó theo đúng tinh thần đạo Phật, buông bỏ những hận thù, bực bội, khổ đau trong quá khứ, đóng góp vào sự thống nhất lòng người, công việc đó cần phải được tiếp tục, mọi giới đều phải đóng góp vào. Ba trai đàn chẳng tế cũng chỉ là sự bắt đầu. Tôi được biết nhiều vị thượng tọa, đại đức cũng đã và đang tổ chức những trai đàn như vậy ở các địa phương. Đó là sự tiếp nối. Chúng tôi nghĩ rằng những công việc như thế rất quan trọng, bởi thống nhất lòng người là điều căn bản. Tôi nghĩ hiện chúng ta có điều kiện làm việc đó. Những người Phật tử hiện đại hóa làm mới được đạo Phật thì đạo Phật đóng góp được rất nhiều trong sự nghiệp thống nhất lòng người. Nhà báo Hoàng Anh sướng, nhưng trong suốt thời gian 2 tháng ở Mỹ Đây đó, tôi vẫn nhìn thấy những ngọn lửa hờn giận căm thù, còn âm ỉ cháy trong lòng một số người Việt, thiền sư có cách nào giúp họ dập tắt, chuyển hóa được ngọn lửa ấy? Thiền sư thích nhất hạnh. Chúng tôi đã giúp được rất nhiều người Việt ở Hoa Kỳ thoát khỏi ngục tù của quá khứ, nhưng cũng nhiều người rất khó vượt qua, vì trong quá khứ họ có những chức vị quay lại và họ không thể chấp nhận được việc bị mất đi những chức vị quyền lợi ấy. Họ trở nên hận thù. Cả những Phật tử cũng trở thành đối tượng hận thù của họ. Họ có thể chửi mắng, bôi nhọ, riêng về phần chúng tôi, chúng tôi không đau khổ gì hết mà chỉ thấy tội nghiệp cho họ. Vì bản thân họ bị quá khứ giam hãm, nên họ không biết sống hạnh phúc trong hiện tại, do đó họ không có tương lai. Nếu họ cứ ôm khư khư cái hận thù thì họ rất đáng tội nghiệp. Chúng tôi chỉ làm tối đa những gì có thể làm được, còn có lẽ phải nhờ một sự kỳ diệu nào đó. Một ngày họ sẽ nhận ra thì đó là hạnh phúc của họ và đó chính là sự giác ngộ.